Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thì phòng ngừa, tránh không để cho chó mèo cắn và tiếp xúc với những người có biểu hiện như vậy. Thế vậy thì phải bắt nhốt họ lại ngay. Thì nghĩ rằng những cái xác chết này đều do một thủ phạm gây ra. Đám dã thú đã tấn công họ. Những cái xác kia bị chúng cắn chết và xé xác. Còn hai người này bị tấn công nhưng thoát được. Không ai nhiễm giải và kết quả là như bây giờ đó. Thật là tội nghiệp. Một chàng cười khanh khách vang lên sau lưng của mọi người kèm theo một bài thơ. Một ngày kia tôi nằm lại nơi bến sông xưa Mẹ cha nào có hay biết Tôi nhìn họ ánh mắt bất lực Đầm đìa không ngớt lệ xót xa Sao thì tôi đâu còn gì Chỉ ngoài một đống máu thịt bầy nhầy cha mẹ tôi nào có hay biết Mòn mỏi thương con trở mong Lại thích quay về dưới bóng hiên Còn khóc trong mơ văng vọng Nó thấy mọi người quay ra nhìn thì thấy thanh cháu của cụ tránh gầm gừ như là chó dại mắt trợn ngược lên rớt rãi chảy lòng ròng đứa bé trông thật thảm hại mái tóc của nó rối bù mặt mũi nhem nhúc bẩn thỉu từ lúc nó phát điên cụ tránh đã mang nó đưa đến chỗ của thầy xỉu nhờ giúp đỡ nhưng thầy cũng đã dùng đủ mọi cách mà không tài nào chữa trị cho nổi gia đình đành phải đem nhốt nó vào trong nhà nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó lại ở đây Đứa bé cười cười rồi đi về phía cây sắc bị phân hồi nặng ở trên ngọn tre Quái lạ là nó bé tí nhưng sức bật rất mạnh Nó vừa bật một cái đã ra đến ngọn tre Giữ cây sắc ôm chặt lấy rồi hai mẹ con chìm lìm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không phản ứng kịp Lúc trả xe đến nơi thì đó cùng sắc đã chìm nghiệm trôi đi đâu mất Mọi người xung quanh thấy như vậy thì súng xít lại để bàn tán Vụ án mất tích bí ẩn của đứa con gái nhà cụ tránh Thế là đã có lời giải thích Tất cả những cái xác đều nằm ở ven sông Và đều chết một cách cực kỳ kinh dị nữa Chỉ có thể là bọn họ đã gặp phải thú dữ Chúng đã tấn công họ Mấy đứa con gái của nhà cụ tránh đều mất mạng may mắn có thanh Cháu của cụ chạy thoát Nhưng không may bị nhiễm dại Và những biểu hiện gầm rú trợn mắt dòng nói của nó bị bóp méo là do những biểu hiện của dại còn hai người đàn ông đi bắt cá khuya kia cũng đã gặp dã thú họ là đàn ông sức vóc chắc chắn phải hơn mấy cô gái kia cho nên có thể chạy thoát nhưng cũng đã nhiễm dại và đưa đến kết cục đau lòng chỉ có thầy siêu là im lặng không nói gì trầm tư suy nghĩ vì lo sợ bệnh dịch cho nên dân làng quyết định thiêu những cái sắc đó Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy xìu lặng lẽ đi vào trong nhà của lý trưởng. Vừa trông thấy thầy xìu lý trưởng đã đón đả mười chào. Dạ thưa thầy, thầy đến để dặn dò cái gì phải không ạ? Thầy cứ nói ra đi, để con ra chỉ thị. Tình hình này quả là nguy hiểm. Không để cho đám chó mèo thú lặng ta thả sòng bừa bãi như trước. Nhớ mày có người bị nhiễm dại thì khổ. Thầy xìu liền lắc đầu xua tay ngao ngán nói. Không phải, ý tôi không phải như vậy. Thật ra thì thầy sửu bỏ dở câu nói từ mình rót ra một chén trà mùi thơm của trà lan tỏa khắp không gian thật dễ chịu lý trưởng kiên nhẫn chờ thầy uống trà xong thì mới bắt chuyện thầy sửu vậy ý thầy là gì thầy sửu nghiêm giọng nói thật ra thì bọn họ chết không phải là do bệnh dạy tôi có thể chắc chắn điều này bệnh dạy chỉ là cái lý tôi đưa ra để cho mọi người yên lòng chứ họ chết vì cái gì tôi cũng chưa biết lý trưởng ngạc nhiên hỏi thì nói vậy ý là sao chẳng phải họ có tất cả các triệu chứng mà thầy kể họ không chết vì bệnh dạy và do dã thú tấn công chết thì vì cách gì thầy xìu nhăn mặt đáp thế cũng không biết nữa nhưng có thể chắc chắn là không phải dã thú tấn công cô lý đã xem qua xác của bọn họ chưa hai cái đầu người bị lột ra một cách rất hoàn hảo không hề có một vết cắn của dã thú tôi chắc chắn là do dao rất sắc gây ra vết cắn của dã thú thì sao phải nông sâu khác nhau và lộ rõ vết răng nham nhở chứ không thể hoàn hảo như vậy không hề để lại một chút da thừa nào vết cắt lại rất đều nữa độ sâu của vết thương hoàn toàn giống nhau Hồi nữa bên cạnh xác chết không có dấu vết của chân con gì cả chỉ có dấu chân người mà thôi còn cái xác treo trên ngọn tre nữa ngài có nhìn qua không lý trưởng lắc đầu nói vừa thấy xác của hai người kia tôi đã nôn thốc nôn tháo rồi thầy nhắc đến bây giờ tôi vẫn còn lạnh gáy hơi đâu mà đi xem xét những cái xác kia Thầy Sưu nghe vậy thì đáp, vậy cô Lý không thích được sự bất thường của nó. Tôi để ý thì thấy rất rõ, cái xác trên ngọn che chết là do bị thắt cổ. thì cái xác đã bị phân hủy nặng chương phánh lên tôi vẫn có thể thấy được, cái vết dây thừng hành rõ bên ngoài dây đốt dưới cằm, bồng ngực, bụng, máu mỡ vẫn còn nhỏ ra. Cô nói xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net